Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Một khách hàng đi cắt tóc. Trong lúc vừa cắt tóc cho khách, ông chủ tiệm và người khách bắt đầu nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Hết vấn đề này đến vấn đề khác. Sau cùng, họ dần dần đề cập đến vấn đề Thiên Chúa. Nói đến vấn đề này, người thợ hớt tóc khẳng định hùng hồn. Tôi không tin có Thiền Chúa. Người khách thắc mắc, tại sao anh nói như thế? Người thợ trả lời một cách tự tin và đầy thách thức. Anh thấy đấy, nếu Chúa tồn tại, tại sao có quá nhiều bệnh tật? Tại sao có quá nhiều đứa bé bị bỏ rơi? Nếu Chúa tồn tại, thì tại sao lại có quá nhiều đau khổ đã và đang xuất hiện? Tôi không thể nào tưởng tượng nổi một Thiên Chúa tình yêu mà lại có thể để cho sự giữ và đau khổ tràn lan như thế. Người khách trầm tư suy nghĩ một chút nhưng không trả lời, vì ông không muốn đôi co một vấn đề mà chẳng thể đôi co được. Cuối cùng, người thợ cũng cắt tóc xong cho khách và người khách cũng lặng lẽ ra về. Vừa bước ra cổng, ông khách nhìn thấy một người đàn ông ngồi gần cửa tiệm, râu tóc dài lùm xùm, bẩn thiểu. Trong ông ta rất lôi thôi, nhét nhát. Vị khách liền quay trở vào tiệm và nói với ông chủ tiệm. Bác biết không, thở hớt tóc không tồn tại. Rất ngạc nhiên, vị chủ tiệm hỏi lại. Tại sao bác lại nói như thế? Tôi đứng sờ sờ ra đây và chính tôi cũng vừa hớt tóc cho bác đấy thôi, cớ gì mà bác lại nói, thợ hớt tóc không tồn tại. Vị khách khẳng định, không, dứt khoát là thợ hớt tóc không tồn tại, vì nếu có họ thì không thể nào có người đàn ông râu tóc lôi thôi nhét nhát ở phía trước cửa tiệm của bác thế kia. Người chủ tiệm phản đối khí thế. Bác nói lạ, râu tóc của họ lôi thôi nhét nhát, không phải vì tôi không tồn tại, mà là do họ không đến với tôi. Ông khách phấn khởi nói tiếp. Đó là điểm quan trọng. Thiên Chúa tồn tại và hiện diện. Nhưng điều tồi tệ xảy ra cho con người là do con người không chạy đến với Chúa và không cần đến ngày đó là lý do tại sao có quá nhiều đau khổ trên thế giới quý vị và các bạn thân mến quả thực vấn đề đau khổ của con người vẫn mãi là đề tài tranh cãi cho mọi người và trong mọi thời đại đau khổ vẫn đã đang và sẽ mãi mãi là một mầu nhiệm trước sự thấu hiểu của tư duy con người. Lời của vị khách kia có thể không thỏa đáng để giải thích được sự hiện diện của đau khổ, nhưng không phải là không chấp nhận được. Vâng, nếu con người biết chạy đến với Thiên Chúa và sống mối tương quan nhân vị với Thiên Chúa, chắc chắn loài người sẽ bớt đau khổ. Và khi gặp phải tai ương, nếu có đời sống nội tâm sâu sắc và có sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa, người đó sẽ có được sức mạnh và sự bình an của Chúa để vượt qua những khoảng khắc khắc nghiệt của cuộc sống. Và chính họ có thể cảm nghiệm được rằng mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Chúa. Mặt khác Nếu con người đến với Thiên Chúa và song hành cùng Ngài trên mọi nẻo đường, thì người ta sẽ biết lái xe sao cho có lương tâm và ý thức hơn, và chắc chắn những tai họa thương tâm do tai nạn giao thông cũng sẽ giảm bớt. Nếu con người đến với Thiên Chúa và kết hợp với Ngài, thì chắc chắn tình yêu thương của Ngài sẽ làm cho con người... Không thể nào dùng bom đạn, súng ống để tiêu diệt lẫn nhau, và chắc chắn chết chóc và sự tàn phá do chiến tranh sẽ giảm bớt. Nếu con người đến với Thiên Chúa và tương quan với Thiên Chúa thì chắc chắn con người sẽ làm ăn có lương tâm hơn, chứ không tẩm độc vào thức ăn, thức uống thì bệnh tật. Do ăn uống bởi chất độc hại do con người làm nên cũng được giảm bớt. Còn những đại họa từ thiên tai, chết chóc, bệnh tật, chiến tranh thì phải giải thích sau đây. Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Phan Cô đã có cách lý giải rất sâu sắc như sau. Thiên tai thật ra chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Những hoạt động bình thường của thiên nhiên theo quy luật mà thôi. Chẳng qua vì không may mà có tác động xấu tới con người ở một mức độ rộng lớn nên ta gọi đó là thiên tai. Những hoạt động theo quy luật của thiên nhiên thì cứ liên miên xảy ra, hàng giây, hàng phút trong vũ trụ bao la và trên trái đất ta ở. Chúng to hay nhỏ, lợi hay hại, bình thường hay bất thường, đó là đánh giá của con người, không phải là chuyện của thiên nhiên trời đất. Nếu muốn nói thiên nhiên mù quán, không đếm xỉa chi tới con người của chúng ta cả thì vẫn rất đúng, nhưng biết làm sao được, không lẽ thiên nhiên cứ phải làm theo ý của chúng ta sao? Dẫu sao cũng phải thừa nhận rằng những thảm họa của thiên nhiên không còn là thiên tai nữa mà là nhân tai. Vì các nhà khoa học và chuyên gia tin rằng phần lớn là do lỗi của con người, chính con người là nguyên nhân chủ yếu góp phần khiến các thảm họa thiên nhiên trở nên thảm khốc hơn bao giờ hết. Tính tham lam vô độ của con người đã đưa con người đến thảm họa khôn lường. Chất thải công nghiệp đã tác động không nhỏ đến sự vận hành của vũ trụ và kết quả đã nhận thấy là khí hậu biến đổi, nhiệt độ tăng lên. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi và quá mức, cụ thể là việc chặt phá rừng, ngăn sông, đắp đập. Đã dẫn đến lũ lục tàn phá ngày càng thảm khốc hơn Và ta đã thấy con người đã phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp Do thói tham lam tàn bạo của mình gây nên Nhưng nếu con người đến với Thiên Chúa Và để người làm chủ đời mình Thì chắc chắn Ngài sẽ hướng dẫn điều khiển hành vi của ta Để ta biết sử dụng thiên nhiên sao cho hợp lý và nhân văn hơn, biết trân trọng món quà thiên nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho con người, chứ không bao giờ thò bàn tay tham lam của mình vào cái túi của tự nhiên để bắt tự nhiên phải thỏa mãn nhu cầu vô hạn độ của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chạy đến với Ngài. Để Ngài điều khiển tư tưởng và hành vi của chúng con Để chúng con biết thật sự cùng nhau tận hưởng Và tạ ơn cuộc sống Chúa đã, đang Và còn tiếp tục ban cho chúng con Xin cho chúng con biết đến với Chúa Để được Chúa dạy cho chúng con Biết chung tay xây dựng thế giới này Mỗi ngày một tốt đẹp hơn AMEN ú đang hiện diện trong những ngày tươi sáng hơn ngo chúa đang hiện diện trong những ngày... mà hình như chưa còn đâu tất con chi sang nhận xem ngày ngày ở trong những người chung quanh con chi